Tinh thần lực tăng lên, làm cho khả năng nhìn người của cơ động càng thêm sắc bén. Khi Đỗ Tư khang đưa ra cái đề nghị này cho hắn, nhịp đập trái tim rõ ràng nhanh hơn một chút. Điều này chứng minh tâm thần của lão không ổn định. Chắc chắn là có mưu đồ gì đó. Tuy cơ động không biết Đỗ Tư khang âm mưu điều gì, nhưng hắn cũng không sợ. Hốn chi! Lần trước hắn đã cứu cả điều tưởng sư công hội Hắn tin tưởng Đỗ Tư khan sẽ không làm chuyện gì bất lợi với hắn Được rồi, vậy thì cứ làm như Đỗ Hội trưởng nói đi Bất quá ta nhất định sẽ toàn lực ướm phó Cơ động thản nhiên nói Đỗ Tư khan nhẹ gật đầu Ta cũng vậy Nếu không chính là không tôn trọng cơ động tiên sinh rồi Đi vào đại sảnh của Điều Tử Sư Công Hội Đỗ Tư Khang mời ba người cơ động ngồi xuống Rồi phân pháo người đi chuẩn bị mọi thứ Cơ động tiên sinh Nếu tiến hành luận bàn tại công hội chúng ta Vô hình chúng ta đã chiếm tiện nghi rồi Vậy phương pháp tỉ thí sẽ do Ngài đặt ra Như thế sẽ công bằng hơn Cơ động mỉm cười Cái này là công bằng sao? Hai gã điều tưởng sư tiến hành tỉ thí. Phương pháp lại do một người trong đó đề ra. Tức là người đó đã chiếm tiện nghi rất lớn rồi. Mỗi một điều tưởng sư đều có am hiểu riêng về phương thức và chủng loại điều chế. Lấy sở trưởng tấn công sở đoạn không thể nghi ngờ là đã gia tăng cơ hội chiến thắng lên rất nhiều. Đỗ Tư Khang nói không chiếm tiện nghi của mình cũng thể hiện ra sự tự tin mãnh liệt của một tử thần như hắn. Cơ động nhẹ gật đầu, nói Tốt lắm, vậy ta sẽ không khách khí. Trong mắt Đỗ Tư Khang hiện lên một chút do dự, hắn cắn răng nói tiếp Cơ động tiên sinh Ta còn có một đề nghị nữa. Lần luận bàn này của chúng ta cũng coi như là việc trọng đại trong giới điều tử sư Như vậy đi Chúng ta sẽ đặt thêm chút ít tiền cược Như thế mới kiếp thiết chúng ta phát huy ra tài nghệ điều tử một cách tốt nhất Vừa nghe hắn nói cơ động lập tức minh bạch mưu đồ của Đỗ Tư Khang là gì Mặc dù điều này cũng là kỳ vọng của chính hắn Nhưng khi thấy Đỗ Tư Khang mưu đồ như vậy trong lòng hắn lại có cảm giác khó chịu hắn ra vẻ không rõ ý của đỗ tư khang thản nhiên nói đỗ hội trưởng định đặt cược cái gì đây đỗ tư khang nói những thứ tầm thường tất nhiên không lọc vào mắt cơ động tiên sinh rồi ta sẽ lấy một bình hãng hải quỳnh tương làm vốn đặt cược đi lời này vừa nói ra Một loạt điều tử sư lập tức ồn ào lên. Đối với chuyện Đỗ Tư khen và cơ động luận bàn tài nghệ điều tử, bọn họ đã thấy hết sức kỳ quái rồi. Chỉ là Đỗ Tư khen đã từng nói với họ, năng lực điều tử của cơ động rất mạnh, đã từng đánh bại Phất thụi mới làm cho bọn họ có hứng thú đến nơi này quan kháng. Bây giờ, Đỗ Tư Khang muốn dùng hãng Hải Quỳnh Tương làm tiền đặt cược lại càng làm cho bọn họ thêm khiếp sợ. Cha! Đỗ Minh bước đến bên cạnh Đỗ Tư Khang, tức giận nói. Cha sao có thể làm như vậy chứ đây đây rõ ràng là. Hắn vẫn còn kìm lại, chưa nói ra bốn chữ lấy oán báo ơn nhưng ánh mắt nhìn phụ thân đã cực kỳ tức giận. Đỗ Tư Khang trầm giọng quát. Đây là chuyện giữa ta và cơ động tiên sinh, ngươi mau lui ra. Từ ngày cơ động tỏ vẻ muốn cùng hắn luận bàn điều tử trong nội tâm đổ tư khang đã suy nghĩ rất nhiều. Thực lực của cơ động thì không cần phải bàn đến. Nhưng hắn không cho rằng ở phương diện điều tử cơ động lại có khả năng chiến thắng mình. Quan trọng nhất là thiên niên sinh mệnh chi nguyên có sức hấp dẫn quá mạnh mẽ với hắn. Hầu như mỗi ngày sức hấp dẫn này đều kiếp thiết tâm can hắn. Đương nhiên hắn biết hôm nay mình đưa ra tiền đặt cược như vậy. Có thể nói là không còn đường rút lui nữa. Thậm chí có thể gọi là lấy oán trả ơn. Chỉ có điều hắn thật sự nhịn không được. Mỗi một loại tuyệt thế danh tử trong danh tử lục hắn đều tin tường nhớ rõ. Thân là hội trưởng điều tử sư công hội. Rốt cục có cơ hội sở hữu một trong những loại danh tự ấy. Hắn sao có thể không hao tâm tổn lực mà nghĩ biện pháp chứ? Hắn biết rõ, lấy thân phận của cơ động tuyệt đối sẽ tuân thủ lời hứa của mình, không gây phiền toái cho công hội. Cái hại lớn nhất của việc này chính là làm như vậy sẽ triệt để đắc tội với cơ động. Sau này hắn cũng sẽ không trợ giúp Điều tử sư công hội bất kỳ chuyện gì Sau nghi suy nghĩ kỹ càng Rốt cục đổ tư khen đã đi đến quyết định này Cho dù đắc tội cơ động Hắn cũng phải vì điều tử sư công hội Mà lấy được sinh mệnh chi nguyên tuyệt thế danh tử Lúc đó tên tuổi của hắn chắc chắn Vĩnh viễn khắc sâu trong lịch sử Điều tử sư công hội Phải biết rằng Từ đệ nhất hội trưởng cho đến nay. Vẫn chưa có bất cứ người nào có thể vì công hội mà lưu lại một bình rượu trong danh tử lục A. Cơ động lãnh đạm nhìn Đỗ Tư Khang. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh. Không vì đề nghị của Đỗ Tư Khang mà xuất hiện bất cứ biến hóa nào. Hắn bình tĩnh nói. Đỗ hội trưởng, vật đặc cực của ngài tự hồ quá quý trọng. Hình như chỉ có sinh mệnh chi nguyên mới có thể so sánh với nó Đỗ Tư Khang miễn cưỡng cười nói Chúng ta chỉ là tùy ý luận bàn mà thôi Tuy sinh mệnh chi nguyên bài danh thấp hơn hãng Hải quyền Tương Nhưng dùng nó làm tiền đặc cược cũng đã rất phù hợp rồi Cha, ngài không thể làm như vậy được Lúc này Đỗ Hinh Nhi cũng đã nghe rõ mọi việc Vội vàng từ bên cạnh sông ra Thậm chí còn trực tiếp hơn ca ca Đứng chặn trước mặt cơ động Tức giận nhìn phụ thân Sắc mặt đổ tư khoang trầm xuống Người đâu tới dẫn hai đứa này đi cho ta Ở trước mặt khách quý mà bất kính như thế Còn ra thể thống gì nữa Vài tên điều tưởng sư tiến lên Giữ chặt huynh mụi đổ minh Đỗ Minh nháy nháy mắt với cơ động, ý nói hắn không cần phải đáp ứng phụ thân mình. Đỗ Hinh Nhi lại càng trực tiếp kêu lên. Nhưng cơ động làm như không nhìn thấy phản ứng của họ. Hướng về phía Đỗ Tư Khoan nhẹ gật đầu. Hảo, Đỗ Hội trưởng đã có hướng thú cỡ này, ta sao có thể không phụng bồi được? Ta đối với danh tử lục của Quý Hội cũng rất tò mò muốn được biết. Như thế này đi, ta sẽ dùng hai bình sinh mệnh chi nguyên để làm vật đánh cược Sinh mệnh chi nguyên bài danh phiếu dưới hãng hải quyền tương. Vậy ta xuất ra hai bình cũng không thiệt thòi gì cho ngài. Có phải không? Danh tử lục tuy trân quý, nhưng sao có thể sánh với một bình tuyệt thế danh tử được chứ? Nghe cơ động nói sẽ dùng hai bình sinh mệnh chi nguyên đặc cực, đổ tư khang trong lòng vui mừng quá đổi. Lúc này hắn đã hoàn toàn chìm trong vui sướng. Hoàn toàn không nghĩ tới vì sao cơ động lại chịu xuất ra hai bình danh tử trân quý như thế để đổ ước. Hảo, một lời đã định. Đổ tư khoang và cơ động cùng đứng dậy, hai người hai tay đấm vào nhau. Xem như đã định ra độ ước Những điều tử sư khác đang ngồi trong đại sảnh đều đứng lên Tất cả bọn họ đều không rõ vì sao đổ tư khen lại đưa ra độ ước như vậy Đối với cơ động, ngoại trừ sự cảm kích trong nội tâm Bọn họ đều cảm thấy có cái gì đó không đúng Sinh mệnh chi nguyên là cái gì Tuyệt đại đa số điều tử sư đều không biết Dù sao danh tử lục chỉ có một ít điều tử sư có đẳng cấp cao nhất mới có quyền biết đến. Trong mắt cơ động toát ra thần quang lạnh như băng. Đỗ Tư khanh thấy vậy không khỏi khẽ run lên trong lòng. Nhưng hắn đã quyết định như vậy. Bây giờ có hối hận cũng đã chậm rồi. Vì sinh mệnh chi nguyên, hắn nguyện từ bỏ tất cả. Lúc này... Người phụ trách chuẩn bị cho việc tỉ thí đã quay lại Gật đầu với Đỗ Tư Khang Hắn thuận thế làm một động tác mời cơ động Cơ động tiên sinh mời Đỗ hội trưởng mời Cơ động nhìn Đỗ Tư Khang kỳ thật Hắn cũng có thể giải thích được suy nghĩ của Đỗ Tư Khang Thân là một điều tử sư đỉnh cấp Cả đời đều chìm đắm trong điều tử Sự khao khát đối với tuyệt thế danh tử vô cùng mãnh liệt, không ai có thể sánh bằng. Hắn lúc trước cũng vậy, nhìn thấy rượu ủ ngàn năm, không nhịn được mà nếm thử một ngụm, cho nên mới đi tới thế giới này. Đương nhiên, nếu như đổi lại là bây giờ, đừng nói là rượu ủ ngàn năm Cho dù là vạn năm cũng không có khả năng làm hắn say như chết Tuy nhiên Là một điều tưởng sư đỉnh cấp Bất luận là rượu có sức hấp dẫn tới đâu Cũng phải bảo vệ bản tâm của chính mình Nếu không cưỡng được cám dỗ của vật ngoại thân Sẽ vĩnh viễn khó có khả năng giữ vững bình tĩnh Thậm chí cơ động dám nói Đỗ tư khoan chủ động đưa ra đỗ ước như vậy Cho dù tài nghệ điều tử của hắn không thua kém so với mình Thì bây giờ cũng đã thua một nửa rồi Bởi vì tâm hắn đã thua tâm lý lấy oán trả ơn sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn Dưới sự hướng dẫn của nhân viên điều tử sư công hội Mọi người đi tới một căn phòng cực lớn Thứ đầu tiên cơ động cảm nhận được khi tiến vào phòng, đó là mùi rượu sọc vào mũi. Đây là hương vị của trăm ngàn loại rượu ngon hỗn hợp cùng một chỗ. Tuy hương vị cũng không tính là quá nồng đậm, nhưng đối với điều tử sư chủ yếu dùng khấu giác để phán đoán mà nói, chắc chắn sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng. Trong phòng, hai cái bàn điều tử đã được dọn ra, Mỗi cái đều có hình bán nguyệt Rộng một thước Đường cung dài ba thước rưỡi Đây là bàn điều tử tiêu chuẩn của điều tử sư công hội Sở dĩ nó có hình bán nguyệt là để cho điều tử sư khi điều tử có thể thoải mái lui về phía sau Có được không gian rộng lớn để thi triển tài nghệ Phía sau bàn điều tử chừng ba thước Có một tủ rượu cực lớn Thậm chí là có chút khoa trương Trong đó bày hàng ngàn loại rượu ngon Cơ động chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhận ra tất cả số rượu này đều là rượu lâu năm Nói cách khác không hề có loại rượu nào bình thường Mỗi một bình đều có giá cả xa xỉ Thậm chí một phần ba trong số đó hắn vẫn chưa gặp qua bao giờ từ khi đi tới thế giới này Giống như ma sư công hội ở phương diện vũ khí ma lực có nội tình cực kỳ thâm sâu. Điều tưởng sư công hội tiếp góp từng loại rượu suốt bao nhiêu năm tháng. Lượng tích trữ hùng hậu đến mức sau khi bị ma minh cướp sạch, họ vẫn có thể xuất ra nhiều hảo tưởng như vậy. Chứng tỏ điều tưởng sư công hội không chỉ có một địa phương cất giấu rượu. Ma Minh chỉ cướp đi được số rượu trong tổng hội mà thôi Hai bàn điều tử và hai tủ rượu của hai người cách xa nhau mười thước Bên ngoài có đặt một hàng ghế dành cho những người quan kháng Cả gian phòng đèn đuốc sáng trương Trên trần căn phòng là một cái đèn chùm thủy tinh cực lớn Cung cấp đầy đủ ánh sáng cho hai bàn điều tử và hai tủ rượu ở bên dưới mu co Vông 25092013 2013 1259 An. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.yr chương 285 Đỗ Tư Khang đưa ra đỗ ước Dịch ma chinh gác xe Biên cua ông A cuồng Nguồn bàn long hội lương sơn bạc Đương nhiên Đỗ Minh biết chuyện phó ước mà cơ động nói là có ý gì Hắn vội vàng dẫn ba người cơ động vào trong điều tưởng sư công hội Đỗ Hinh Nhi ở một bên chủ động chạy tới bên cạnh cơ động Nói Cơ động ca ca ta đều một mực cố gắng tu luyện a Ta nhất định sẽ sớm tu luyện tới 60 cấp để ngươi đồng ý thu ta làm đồ đệ Cánh tay cơ động nhẹ nhàng run lên, vô thanh vô tức thoát khỏi sự lôi kéo của Hinh Nhi. Hinh Nhi cô nương, ngươi cố gắng tu luyện là tốt rồi. Ta cũng mong ngươi sớm đạt tới 60 cấp. Đỗ Hinh Nhi thấy cơ động né tránh như vậy. Hơi có chút bất mãn. Hết nhìn hắn rồi lại nhìn liệt diễm đầu đội nón chút ở kế bên. Nàng thè lưỡi nói. Cơ động ca ca Vì sao vị tỷ tỷ này Lại luôn mang mạng che mặt a Chẳng lẽ tỷ ấy Có bệnh gì đó sao Cơ động nhớ mày Hình nhi cô nương Mời ngươi tự trọng một chút Ngữ khí của hắn Rõ ràng có vài phần nặng nề Đỗ hình nhi Nói liệt diễm có bệnh Đây là chuyện mà hắn Không thể tiếp nhận được Vừa nói xong Hắn đã nắm lấy tay liệt diễm, mang theo A Kim đi vào cửa chính của điều tử sư công hội. Đỗ Hinh Nhi nhìn theo bóng lưng của ba người, hung hăng dậm chân tức giận hừ một tiếng, lào bào nói. Cơ động chết dẫm, cơ động thối tha, ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Cô Nai Nai ta như thế nào lại không tự trọng, ta đến bạn trai còn chưa có nữa là... Liệt diễm đến bên cạnh cơ động khẽ cười, nói Thật không nghĩ tới tiểu cơ động của ta rất được hoan nghênh a. Cơ động có chút buồn cười, nhìn liệt diễm, thấp giọng nói Ta là cơ động của nàng, không phải là tiểu cơ động a. Liệt diễm, không lẽ nàng ghen sao Sau khi xác lập quan hệ với liệt diễm Hắn cũng không cẩn thận khép nép như lúc trước nữa. Không nhịn được mà trêu ghẹo Liệt Diễm một câu. Liệt Diễm mỉm cười nói: "Ta còn cần phải ghen sao? Thân thể tấm lòng, linh hồn của chàng đều thuộc về ta. Hơn nữa ta cũng không cho rằng có nữ hài nào ở thế giới nhân loại hấp dẫn hơn ta a. Phải có thực lực thì mới có sự tự tin." Nếu như lời này do một người khác nói ra, cơ động nhất định sẽ cho rằng đó là chém gió. Nhưng một khi từ chính miệng liệt diễm nói ra thì đó lại là chuyện tất nhiên, ngay cả A Kim ở một bên cũng nhẹ gật đầu. Lúc này, Đỗ Tư khen đã dẫn theo một đám điều tử sư từ bên trong ra nghênh đón từ xa. Cơ động tiên sinh Đỗ Tư Khang tiến lên vài bước đi tới trước mặt cơ động. Cơ động cũng nắm lấy tay Đỗ Tư Khang, ái nấy nói. Đỗ hội trưởng, thật là có lỗi quá, vì hôm đó xảy ra việc ngoài ý muốn, chúng ta không thể không tạm thời rời đi. Thật là thất lễ, mong ngài thứ lỗi cho. Không có việc gì, chuyện này cũng không tính là chuyện lớn. Chỉ cần cơ động tiên sinh bình an vô sự là tốt rồi. Nhanh, mời tiên sinh vào trong. Đỗ Tư Khang tự mình dẫn ba người vào bên trong. Đỗ Hinh Nhi ở đằng sau đuổi kịp cơ động, trông thấy phụ thân nên tự nhiên cũng không quấy rầy cơ động nữa. Vừa đi, cơ động vừa nói với Đỗ Tư Khang. Đỗ Hội trưởng, lần này ta tới là để thực hiện ước định lần trước của chúng ta. Luận bàn với Ngài xong, rất có thể chúng ta sẽ rời khỏi Bắc Thủy Đế Quốc, chuẩn bị cho Thánh Tà Chi chiến sắp tới. Đỗ Tư khen gật đầu. Hảo, ta đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Ta nghe Tiểu Nhi nói rất nhiều về tuyệt kỷ điều tử của cơ động tiên sinh cũng không nhịn được mà ngứa ngáy tay nghề đây. Cơ động tiên sinh. Ngài không ngại để cho một số điều tưởng sư của điều tưởng sư công hội chúng ta quan sát chứ. Cơ động nhớ mày, đầy thêm ý nhìn Đỗ Tư Khang trong nội tâm thần than một tiếng. Nguyên bản ý của hắn là không muốn để cho người của điều tưởng sư công hội chứng kiến cuộc tỷ thí này. Như vậy cho dù Đỗ Tư Khang thua cuộc cũng không có quá nhiều người biết không ảnh hưởng quá lớn đến danh dự của hắn. Lúc này Đỗ Tư Khen lại đưa ra yêu cầu như vậy hiển nhiên là có mục đích của hắn Lần này điều tử sư công hội bị ma minh tấn công Dẫn đến tổn thương nguyên khí Sức ảnh hưởng của hắn trong công hội Bị giảm xuống trên phạm vi lớn Lần này hắn muốn đánh bại cơ động Ở phương diện điều tử Hiển lộ tuyệt kỷ điều tử của hắn Khiến cho hội viên tin phục hiển nhiên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 Biên cu ông A cuồng Nguồn bàn long hội lương sơn bạc Quan sát căn phòng dùng để tỉ thí Cơ động mới hiểu được nguyên lai đổ tư khang không phải là khiêm tốn Không muốn chiếm tiện nghi của mình Từ cả ngàn loại rượu ngon được bố trí ở đây Có thể nhìn ra hắn làm như vậy là do tình thế bắt buộc Không thể nghi ngờ Thân là hội trưởng điều tử sư công hội. Hắn cực kỳ am hiểu về những loại rượu này. Hơn nữa vị trí đặc tủ rượu cũng tuyệt đối thích hợp với hắn. Có như vậy, hắn mới để cho mình đưa ra phương pháp tỷ thí. Đỗ Tư Khang cởi áo ngoài xuống, giao cho một điều tưởng sư lớn tuổi giữ. Thần sắc của hắn đã trở nên nghiêm túc hẳn lên khiến cơ động thoáng bất ngờ. Lúc trước đổ tư khoan rõ ràng vẫn còn cảm giác ái nấy xấu hổ Vậy mà khi hắn nhìn thấy tủ rượu chứa hơn ngàn loại rượu ngon Tất cả những cảm xúc đó đã bị sự cuồng nhiệt thay thế Chỉ có bọn họ Những người là điều tử sư đỉnh cấp mới có thể đạt tới cảnh giới này Ngoài rượu ra không còn chú ý tới vật gì khác Cơ động lúc này mới biết bản thân mình đã xem nhẹ vị tưởng thần này. Hắn nhìn đổ tư khanh mà thấy được bóng dáng của mình trước khi đến thế giới này. Yes. u Vinh Quy Quy Nương T Quy Quy u Thần quả nhiên là danh bất hư truyền. Bản thân mình vốn cho rằng tâm tình của hắn phát sinh biến hóa sẽ ảnh hưởng đến cuộc tỉ thí. Nhưng hiện tại xem ra mình đã quá lo lắng rồi. Bất quá. Đây cũng là điều mà cơ động hy vọng được nhìn thấy. Dù sau khi hắn mới vừa đi vào thế giới này đã nghe tới danh tiếng của tử thần Đỗ Tư Khoan. Có thể nói trước khi hắn xuất hiện, Đỗ Tư khen đã là đệ nhất điều tử sư của quan Minh Ngũ Hành Đại Luộc. Nếu như vị đệ nhất nhân này lại dễ dàng bị đánh bại thì còn có ý nghĩa gì nữa? Thân là một đời tử thần. Theo một mặt nào đó mà nói, hắn và Đỗ Tư Khang là hai người giống nhau. Đối với tài nghệ điều tử của mình đều có lòng tự tin tuyệt đối. Là một điều tử sư đỉnh phong tuyệt đối không thể mất đi sự tự tin của mình Lúc này rốt cục hắn đã có thể tỉ thí một trận chính thức với Đỗ Tư Khang Cũng vì thấy được ánh mắt của Đỗ Tư Khang Nên sự khó chịu trong lòng của cơ động đã tiêu tan toàn bộ Vì tử thần trước mắt này cho dù phải lấy oán trả ơn cũng muốn tranh đoạt sinh mệnh chi nguyên Từ đó có thể thấy sự chấp nhất của hắn đối với rượu mạnh mẽ đến mức nào. Vì rượu, hắn thậm chí có thể buông tha tất cả kể cả thanh danh của mình. Một điều tử sư như vậy tuyệt đối đáng để được tôn kính. Đỗ Tư Khan làm một động tác thủ thế mời cơ động. Còn mình thì đi ra đằng sau một bàn điều tử. quan mang trong mắt hắn đã trở nên nóng bỏng. Đã bao nhiêu năm rồi? Trong giới điều tử hắn không còn cảm nhận được áp lực này nữa. Rốt cục bây giờ áp lực này đã xuất hiện trở lại. Đối với hắn mà nói cảm giác này cực kỳ mỹ diệu cũng là cảm giác mà hắn cực kỳ chờ mong. Chỉ có ở dưới áp lực như thế này mới có thể làm cho tài nghệ điều tử của hắn phát huy trọn vẹn. Thậm chí còn đột phá thêm một tầm cao mới. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng áp lực này là do cơ động gây ra. Mà là từ khát vọng đối với thiên niên sinh mệnh chi nguyên. Dù cho thực lực điều tử của cơ động có yếu kém đến mấy. Hôm nay hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Làm cho sinh mệnh chi nguyên rơi vào tay hắn. Rơi vào tay điều tử sư công hội. Cơ động đi đến bàn điều tử đối diện với Đỗ Tư Khang, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Đỗ Tư Khang kinh ngạc phát hiện trong mắt cơ động không có quan mang nóng bỏng và chấp nhất như của hắn. Điều hắn nhìn thấy chính là sự tự tin không gì sánh kịp, sự tự tin tuyệt đối. Ánh mắt bình tĩnh và trong suốt. Một quan sâu thẳm. Không có nửa phần khẩn trương Cả người đều toát lên vẻ thông dong Nhẹ nhàng Cơ động tiên sinh thỉnh ngài đưa ra phương thức luận bàn Đỗ Tư Khang trầm giọng nói Cơ động nói Nếu là luận bàn Vậy thì chúng ta nên tỉ thí ở toàn bộ phương vị điều tử và năng lực điều tử của chúng ta Tốt nhất là thế này đi Chúng ta sẽ lấy ba cuộc tỷ thí để định thắng bại. Người thắng hai ván sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Đỗ Tư Khang nhẹ gật đầu, nói. Bất luận là như thế nào quy cách tỷ thí đều do ngài làm chủ. Tốt! Hai mắt cơ động sáng lên. Hắn cũng giống Đỗ Tư Khang. Đã rất lâu không có cảm giác hưng phấn vì điều tử như thế này. Cho dù là lúc đối mặt với lôi đế Phất Thụy cũng không có Lúc hắn tỉ thí với Phất Thụy tuy năng lực của Phất Thụy cũng khá mạnh nhưng so với hắn vẫn còn trên lệnh không nhỏ Đối với điều tưởng sư đỉnh cấp mà nói Cho dù là một tia trên lệnh nhỏ bé cũng chẳng khác nào một cái hào rộng không thể vượt qua Trước mắt, Đỗ Tư Khang là người đại diện cho lực lượng điều tử đỉnh phong ở thế giới này. huống chi bên cạnh mình còn có Liệt Diễm đang xem, lần điều tử này cũng là lễ vật mà hắn muốn tặng cho Liệt Diễm. Hắn và Liệt Diễm vì điều tử mà kết duyên với nhau, sao lại có thể không toàn lực ứng phó đây? Trận đầu tiên, chúng ta sẽ dùng một bình pha chế tất cả dựa vào thủ pháp điều chế. Phối liệu tự do lựa chọn Trận thứ hai Chúng ta sẽ dùng nhiều bình pha chế Để so đấu thủ pháp Và phối liệu cũng giống trận đầu Riêng trận cuối cùng Mỗi người sẽ điều chế Một chén rượu Rồi để đối phương bắt trước Ngài thấy thế nào Nghe phương thức luận bàn Mà cơ động đưa ra Khó mắt đổ tư khen thoáng co rút lại Hắn cũng không phải vì phương thức tỉ thí cơ động đưa ra quá hà khắc hay có điều gì khác biệt mà vì ba loại phương pháp tỉ thí này là ba loại thường thấy nhất khi điều tử sư luận bàn. Cũng là ba loại công bình nhất. Cơ động hắn thật sự tự tin như vậy sao? Hiếp sâu một hơi, đổ tư khoang mơ hồ cảm giác người tuổi trẻ trước mắt này trong phương diện điều tử cũng có sự độc đáo riêng. Tuy nhiên hắn tuyệt đối tự tin vào thực lực của mình. Hắn là một điều tử sư thiên tài. Từ khi tiến vào điều tử sư công hội đến khi trở thành tử thần chỉ cần khoảng thời gian 30 năm mà thôi. Gần 30 năm nay, hắn tung hoành khắp đại lục trong giới điều tử sư không ai có thể sánh bằng hắn. Mà người có thể làm lung lay cái vị trí hội trưởng điều tử sư công hội này của hắn lại càng không có. Hảo, vậy chúng ta bắt đầu đi. Đỗ Tư khan cũng không nói nhiều. Cảm thụ được cảm giác nóng bỏng và hưng phấn mãnh liệt trong cơ thể mình. Cả người hắn đã hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái đỉnh cao. Các điều tưởng sư xung quanh đều mở to hai mắt mà nhìn. Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi cũng biết bây giờ đã không thể cản cuộc tỷ thí này lại Chỉ biết đứng một bên lặng lặng xem Duy chỉ có liệt diễm là chậm rãi đi tới bên cạnh bàn điều tử của cơ động một khoảng không xa Qua khăn che mặt của nón trúc mà nhìn hắn Ngoại trừ cơ động, nàng là người duy nhất tự tin tuyệt đối cơ động sẽ chiến thắng cơ động và đổ tư khen đều đi tới chỗ rửa tay bên cạnh bàn điều tử, bắt đầu chăm chú rửa tay. Bàn tay, ngón tay, kẻ tay, móng tay, thậm chí là mỗi đường vân tay bọn họ đều tẩy rửa cực kỳ cẩn thận. Nếu có ngoại nhân ở đây chứng kiến họ rửa tay như vậy, chắc chắn sẽ buông tiếng cười khể. Nhưng trong giới điều tử sư cao cấp, Việc rửa tay sạch sẽ không chỉ biểu hiện sự tôn kính với điều tử Mà còn vì để cho tay mình không có bất kỳ một tia hương vị nào ảnh hưởng đến sự phán đoán Ngoài ra Làm cho hai tay sạch sẽ hoàn toàn mới có thể bảo trì sự tiếp xúc giữa tay và bình pha chế một cách hoàn mỹ nhất Loại tỉ thí đỉnh cấp này ai có thể xử lý qua loa đây cơ hồ là rửa xong cùng một lúc. Hai người đều trở lại trước bàn điều tửu. Từ phía dưới bàn lấy ra một bình pha chế bằng thủy tinh giống nhau như đúc. Nếu là tỷ thí công bình, phải dựa vào kỹ thuật để phân cao thấp chứ không phải dựa vào công cụ. Do đó, tất cả các dụng cụ trong cuộc tỷ thí này đều hoàn toàn giống nhau. Cho tới giờ khắc này, Hai tử thần của hai thế giới được vạn người kính ngưỡng đồng thời đứng đối diện nhau. Mắt nhìn thẳng vào đối thủ. Sau một khắc bọn họ đã bắt đầu trận tỷ thí điều tử của mình. Đỗ tư khoan căn bản không cần dùng mắt nhìn cũng có thể tin tường nắm rõ vị trí của mỗi một bình rượu trong tủ sau lưng hắn. Đây vốn là điều mà hắn am hiểu nhất. Tủ rượu cũng được xếp đặt giống như tủ rượu của hắn vậy Không cần quay đầu lại Cánh tay của hắn giống như bị bẻ gãy Hướng phía sau vung đi Chỉ trong nháy mắt ba bình rượu đã hiện ra trên bàn điều tử trước mặt hắn Nhưng điều làm cho Đỗ tư khoan kinh hãi chính là cơ động cũng không cần quay đầu lại Thậm chí hắn còn không cần động thủ Ba đạo quan mang nhàn nhạc màu đỏ từ trên người hắn đột nhiên chớp động. Ngay lập tức ở trên bàn điều tử trước mặt đã xuất hiện ba bình rượu. Hơn nữa ba cái bình này giống hệt như ba cái bình Đỗ Tư Khang vừa chọn. Bất quá! Đỗ Tư Khang cũng không tự hỏi bằng cách nào cơ động có thể làm được điều đó. Bởi giờ phút này trong mắt hắn đã không có cơ động. Mà chỉ còn lại ba bình rượu ngon trước mắt mà thôi. Cơ động cũng giống như đổ tư khen ánh mắt tập trung lên ba bình rượu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tủ rượu sau lưng, Nhưng chỉ sau lần liếc mắt nhìn lúc bước vào căn phòng. Hắn đã ghê nhớ trọn vẹn vị trí của mỗi một bình rượu. Hắn có thể làm vậy chính là nhờ sự tăng trưởng của tinh thần lực sau 10 lần thú biến. Sở dĩ hắn lựa chọn loại rượu đồng dạng với Đỗ Tư Khang là vì hắn muốn tại cùng một loại điều tử mà phân thắng bại với đối thủ. Đỗ Tư Khang lựa chọn ba loại rượu theo thứ tự là Phục Đạt Gia Vốt Ca. Quân độ chanh vị coi trâu hương cam và rượu bạc lan địa hạnh nhân rang đi hạnh nhân. Đây là ba loại rượu hoàn toàn bất đồng với nhau. Biên cái tên rượu quân độ làm ta mất hơn một ngày mới tìm ra tên tiếng Anh của nó. Phục đặt gia là loại rượu tinh khiết được chương cất với nồng độ cao, không hề có bất kỳ phụ gia tạo hương vị nào. Nó là loại rượu nguyên chất được sử dụng rộng rãi nhưng cũng chỉ pha loãng và phối hợp với các loại rượu cũng như phối liệu khác. Chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi. Quân độ chanh vị hay còn gọi là quân độ chanh vị lực kiều tử coi trâu hương cam dành cho phụ nữ. Có hương vị của cam. Là loại rượu dùng để khai vị và là một loại phối liệu chủ yếu để pha chế nhiều loại kê vi tử cóc tai nổi tiếng. Để có được rượu quân độ hoàn mỹ. Nhất định phải thông qua quá trình trương cất phức tạp mới đạt được vị ngọc của muối cam Vị đắng của vỏ cam Sau đó đem phần rượu tinh khiết ấy tinh chế với hỗn hợp đường và nước Cuối cùng tạo thành rượu có độ phần trăm. Tất cả các công đoạn đều phải được lựa chọn khắc khe Nhằm mang đến khẩu vị tốt nhất cho người thưởng thức Bởi vậy vị của quân độ rất đặc biệt Hương thơm thanh thuần lại mang đến rất nhiều cảm giác cho người uống. Mặc dù hàm lượng phối liệu cân bằng nhưng lại tạo được cảm giác nồng đậm mà ôn hòa, mát mẻ nhưng ấm áp, vị đắng sen lẫn ngọt ngào. Những hương vị đối lập ấy mang đến cho người thưởng thức những thể nghiệm mới mẻ trong vị giác. Khi rót vào trong chén, rượu sẽ có màu sáng long lanh trong suốt. Sau khi thêm đá lạnh, rượu sẽ chuyển thành màu trắng sữa mang theo hương hoa nhẹ nhẹ, sau đó tỏa hương cam nồng hậu. Khi uống vào, cảm giác mát lạnh lập tức lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Dư vị cứ quanh quẩn thật lâu không tiêu tán. Rất hiển nhiên, cơ động có một sự chênh lệch cố định với đỗ tư khoan. Đó là hắn không có năng lực tạo băng. Đây là một bất lợi của cơ động. Dù nắp bình chưa được mở ra, cơ động cũng có thể cảm nhận được vị rượu tuyệt hảo đến hoàng mỹ của bình quân độ chanh vị này. Loại cuối cùng là rượu bạc lan địa hạnh nhân. Đa phần những loại rượu bạc lan địa bình thường đều là rượu bồ đào được sơ chế qua loa. Trong khi bạc lan địa hạnh nhân lại dùng hạnh nhân làm nguyên liệu chính để chương cất Quá trình chế tạo lại càng thêm phức tạp, nhờ đó mới có được hương vị đặc biệt. Vị rượu nồng đậm mang theo mùi thơm nhàn nhạt của hạnh nhân. Mặc dù không nổi danh bằng quân độ chanh vị nhưng cũng là một loại mỹ tử. Chỉ có điều loại rượu này chưa bao giờ được dùng làm nguyên liệu chính trong việc điều tử. Ba loại rượu có hương vị bất đồng mang đến sự thiên biến phản hóa cho trong việc điều chế kê vi tử. Lại thêm thủ pháp bất đồng giữa các điều tử sư càng tạo nên sự khác biệt trong hương vị của kê vi tử. Khi ba loại rượu này vừa được lấy xuống, những điều tử sư của công hội đã ngay lập tức chuẩn bị phối liệu. Không cần phải phân phó. Họ căn bản đã biết được ba loại rượu này cần dùng những phối liệu gì. Phối liệu là hai loại hồng thạch tào tương và chu cấp đặc. Ba loại rượu cùng với hai loại phối liệu. Sau khi được phối chế sẽ tạo thành ngọ dạ dương quan mà trước kia cơ động đã từng pha chế vì liệt diễm. Không biết có phải là trùng hợp hay không khi đây cũng là ý định ban đầu của cơ động. Hắn muốn pha chế một loại kê vi tử trong trận tỉ thí đầu tiên. Đỗ Tư Khang đã lựa chọn như vậy thì hắn cũng không có lý do gì mà đi chọn loại khác. Nắp bình pha chế của cả hai bên đồng loạt mở ra. Bất luận là cơ động hay Đỗ Tư Khang. Bàn tay của họ đều cực kỳ trầm ứng. 4 phần 10 phục đặt ra. 2 phần 10 quân độ tranh vị. Hai phần bạc lan địa hạnh nhân. Hơn nữa còn có một phần hồng thạch tào tương và một phần chu trấp đặc. Hàm lượng các loại nguyên liệu được hai người cho vào bình pha chế không hề có sự khác biệt nào. Cũng không hề làm rơi rớt dù chỉ là một giọt nhỏ trên bàn điều tử. Hỗn hợp chất lỏng của ba loại rượu và hai loại phối liệu bên trong bình pha chế bằng thủy tinh dưới ánh sáng chiếu rọi. Bắt đầu cuộn tròn trộn lẫn vào nhau Trong nháy mắt khi nắp bình pha chế đóng lại Động tác của cơ động và đỗ tư khoan đều ngừng lại Cả hai người một lần nữa đứng im Mắt nhắm chặt Thần kinh của tất cả những người quan kháng cũng trở nên khẩn trương Bọn họ biết trận quyết đấu đỉnh phong này rốt cục cũng chính thức bắt đầu rồi Sự im lặng trong nháy mắt bị phá vỡ Hai người cơ hồ đều giơ tay lên cùng lúc Điểm khác biệt duy nhất là cơ động nâng tay phải lên Còn đổ tư khoang thì nâng cả hai tay mà thôi Tay phải của cơ động nhanh như thiểm điện Hướng về bình pha chế bằng thủy tinh trên bàn điều tử quét tới Trong sát na quan hòa thánh hiện, bình pha chế đã cấp tốt xoay tròn, bay lên không trung. Đỗ tư Khan lại làm ra một động tác hoàn toàn khác. Hai tay của hắn hướng vào hư không. Hai đạo nhâm thủy ma lực nồng đậm màu đen nhanh chóng bao phủ lấy bình pha chế. Dưới tác dụng của cổ ma lực này, cả bình pha chế đang ở trên bàn điều tử lập tức xoay tròn như con quay. Ngay từ khi bắt đầu so đấu, hai người đã thể hiện hai phong cách điều tử hoàn toàn khác nhau. Cơ động chủ yếu là dựa vào tài nghệ điều tử thuần túy của chính mình. Mạc tử thần Đỗ Tư Khen lại đem tài nghệ điều tử của mình kết hợp hoàn toàn với ma lực nhâm thủy hệ. Tấm màn che phủ trận đấu giữa hai tử thần đã được kéo ra. Cho đến giờ phút này tin tưởng vào chiến thắng của cơ động cũng chỉ có một mình liệt diễm. Trong số những người khác chỉ có mình đổ minh là có vài phần tin tưởng vào cơ động mà thôi. Bình pha chế giống nhau. Hỗn hợp rượu bên trong cũng giống nhau. Trong thời khắc này, chúng bắt đầu tỏa ra ánh sáng của chính mình. Chú thiết phục đặc ra vodka là loại rượu trưng cất trong suốt thường là không màu trừ phi pha thêm hương liệu và có độ cồn tương đối cao từ 35% đến 50%. Nguyên liệu để sản xuất vodka thường là khoai tây hoặc một số loại ngũ cốc lên men có nguồn gốc từ các nước Đông Âu nhất là Nga, Ba Lan, Litva. Theo truyền thống Vốt ca thường được uống xuân nhưng cũng có thể pha chế thành cốc tai. Quân đội Côn Trâu là loại rượu mùi khai vị nguyên chất không pha chế sản xuất tại Sên Bơn. A. Rơn. Rơn. T. Hơn. E. Lơn. E. mương I. E. dương An Giao. Ngoại ô A ớt. Pháp. Nguyên liệu chính là cam ngọt Nồng độ cồn khoảng 40% Mạnh hơn rất nhiều so với các loại rượu chiết xuất khác khoảng 23% nồng độ cồn Coi trâu còn được coi là nhãn hiệu rượu nguyên chất đầu tiên và duy nhất trong danh sách rượu mùi Coi trâu rất được giới nữ ra thiết bởi phẩm chất thanh lương Ông Hoàng Ngoài ra còn có thể giúp phụ nữ giải tỏa được các áp lực tâm lý Tìm lại trạng thái vui vẻ cân bằng Cho đến ngày nay Hương vị đặc trưng của coi trâu vẫn không có cách nào làm nhái được Bí quyết pha chế riêng được gia tộc coi trâu bảo vệ giữ gìn vô cùng cẩn mật Thằng đu nó bảo thế Bạch Lan Địa Rang Đi là tên gọi chung của các loại rượu mạnh được chế biến từ sự chương cất rượu vang hoặc từ trái cây nghiền nát rồi ủ trong thùng gỗ một thời gian ít nhất là hai năm. Sau đó được làm giảm nồng độ rượu bằng cách pha thêm nước cất. Rượu Rang Đi đặt tên theo gốc tiếng Hà Lan Rang Đe Quy Dinh. Xuất phát từ một thương gia Hà Lan gốc đức tên là Jan Hen Ken Người chuyên buôn rượu chát từ Pháp sang Hà Lan, ông đã sáng tạo ra cách chương cách thủy rượu vang chát, hình thành nên một loại rượu mạnh hơn về nồng độ, có thể tiếp ít hơn và vì vậy, giảm bớt chi phí cho vận chuyển, rượu rang đi được ngâm trong thùng gỗ nhằm oxy hóa nhẹ rượu. Rang đi ngấm màu của gỗ để trở thành màu hổ phách và hấp thụ hương thảo một từ gỗ mu a co vung hai mươi lăm các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương hai trăm cửu dương lăng thiên cửu long húy châu dịch ma chinh gác xe biên Ông a cuồng Nguồn bàn Long Hội Lương Sơn Bạc Cuối cùng trận so tài giữa cơ động và Đỗ Tư Khang cũng chính thức bắt đầu Bình phối rượu trên tay hai người nhất tề biến hóa Cơ động tung chiếc bình phối rượu của hắn lên xoay tiếp giữa không trung Còn Đỗ Tư khen dùng nhâm thủy ma lực điều khiển bình của lão xoay tròn như con vụ trên bàn điều tử Không nghi ngờ gì từ tình huống mở màn đã cho thấy có vẻ là tử thần Đỗ tư khang chiếm thượng phong. Lão chẳng những phối hợp nhuồn nhuyễn ma lực cùng kỹ thuật chế tác rượu, đồng thời còn vận dụng bàn điều tử hết sức hợp lý. Nhưng đây cũng vừa mới bắt đầu, ưu thế chỉ là tạm thời trong nháy mắt liền có sự thay đổi. Cơ động không hề sử dụng bất kỳ một loại ma lực nào. Tay phải của hắn hướng về bình phối rượu đang lơ lửng giữa không trung. Bàn tay chợt mở ra. Ngay lập tức bình phối rượu như một thỏi nam châm hít chặt vào lòng bàn tay hắn. Xoay tròn cực nhanh. Tạo thành một quần sáng long lanh chói lọi. Những người đang có mặt theo dõi trận so tài điều tử tại đây đều cảm thấy thấy mày hoa mắt ván. Bọn họ căn bản không thể nhìn rõ cơ động làm thế nào mà được như vậy Thì giữa không trung đã xuất hiện ba quần sáng màu bạc Chính là Tam Dương Ánh Nguyệt Chỉ riêng một kỹ thuật này thôi Điều tưởng sư lục tinh trở xuống Đều tự nhận không một ai có thể làm được rồi Còn về phía Đỗ Tư khen thì ngược lại Bình phối rượu của lão vốn đang xoay tròn như con vụ trên mặt bàn cũng đã từ từ bay lên Đỗ Tư Khang đưa hai tay đón lấy cái bình Mười ngón tay chuyển động theo những tiết tấu kỳ lạ mà cực kỳ tinh vi Rõ ràng là lão đã vận dụng rất khéo léo ma lực nhâm thủy Xảo Diệu nâng bình phối rượu từ mặt bàn lên cao rồi cấp tút xoay tròn nó Bình phối rượu bằng thủy tinh trong suốt cho người xem thấy rõ dung dịch rượu đang quay cuồng bên trong Ma lực màu đen nhánh thấp thoáng xuất hiện Bao bọc quanh bình Tạo thành một lúc xoáy cuộn tròn giữa không trung Cảnh tượng kỳ dị mà diễm lệ vô cùng Không kém gì tam dương ánh nguyệt của cơ động Hai đại tử thần ngay từ khi bắt đầu Đã chứng tỏ mình xứng đáng là đại kỳ địch của nhau. Tuy nhiên ánh mắt của cả hai lúc này đều vô cùng chăm chú tập trung vào bình phối rượu. Đến liếc nhìn đối phương một cái cũng không có. Ý chí và tinh thần của bọn họ toàn bộ đều đã dồn vào trong trận chiến điều chế rượu đỉnh phong trên đại lục này. Tam Tam Hóa Cửu Trên bàn tay cơ động ba quầng sáng bạc lấp lánh trong nháy mắt biến hóa. Bàn tay trái vốn buông thỏng nãy giờ rốt cục cũng đã đưa lên. Vẫn không một ai có thể nhìn thấu được động tác của cơ động. Chỉ có thể thấy vô số thủ ấm hư ảo biến hóa cực nhanh giữa vầng sáng bàn bạc chói lọi trên không kia. Bình phối rượu màu bạc kết hợp với sắc đỏ diễm lệ của dung dịch rượu xoáy tích cực nhanh trên cao tạo thành một vầm thái dương sáng chói phát ra những tia hào quang màu bạc huyễn lệ kỳ ảo kéo dài thành một luồng sáng mênh mang như ngân hà rồi từ dải ngân hà lóng lánh đó chính vầm mặt trời lặng yên xuất hiện lưỡng lờ mặt rực rỡ giữa thinh không ba và chín hai con số tuy bất đồng Nhưng trong con mắt nhà nghề của những điều tử sư thượng thượng, không đơn giản chỉ là gấp ba lần mà thôi. Tam tam hóa cử, kể cả điều tử sư bác, tin cũng không nắm chắc mình có thể làm được. Nhất là chính vầng mặt trời kia, ở giữa không trung như ngưng tụ lại thành thực thể. Không cho thấy một chút gì hư ảo hay là huyện cảnh. Soi rọi thân hình cơ động đang sừng sững đứng giữa vùng hào quang cực kỳ ma mị. Lúc này, ngoại trừ đôi tay bay mú như hồ điệp xuyên hoa, thì toàn thân của cơ động không có nửa phần lắc lư. Ngay cả ánh mắt của hắn cũng thế, vẫn vô cùng bình tĩnh và tự tin. Tự hồ Đôi tay đang phô bày năng lực điều tử kỳ dị kia Không phải là cánh tay trên thân thể của hắn vậy Cửu dương lăng không tuyệt đối là thủ pháp điều chế rượu đỉnh cấp Lại thêm cơ động diễn hóa ra chính vầng mặt trời hoàn mỹ như thế Thì dù là điều tử sư khó tính nhất Cũng tuyệt đối không thể bắt bẻ được gì Giờ khắc này Những thành viên cao cấp của công hội điều tử sư mới chính thức hiểu được cái gì gọi là lai giả bất thiện Và cũng chính thức minh bạch cơ động dựa vào đâu mà có can đảm khiêu chiến với Đỗ Tư Khoang Bởi chỉ bằng một chiêu cử dương lăng không này cơ động hoàn toàn có tư cá Trong đám điều tưởng sư đó Có kẻ lúc trước đã sập cửa đuổi cơ động đi Khi hắn lần đầu tiên đặt chân tới cổng tổng hội điều tử, giờ này đang xấu hổ đến nỗi. Hận tại sao nơi này không có một cái lỗ nào để hắn chui vào? Có kẻ già nửa đời người nghiên cứu điều tử trong công hội, cũng không thể giải thích. Với chừng ấy tuổi đầu, cơ động làm sao lại có thể thực hiện được thủ pháp điều chế rượu thần kỳ đến vậy? Bởi điểm mấu chốt trong cả quá trình này là đã hắn hoàn thành tuyệt kỷ pha chế rượu kia Mà không có sử dụng đến nửa phần ma lực Nếu cơ động không phải đang làm chấp pháp trưởng lão của công hội ma sư Thì mấy vị điều tưởng sư già nô này thậm chí đã tưởng tượng đến cái ngày mà hắn gia nhập công hội điều tưởng sư Dù hôm nay tỷ thí có thu trận Thì về sau cũng nhất định tiếp bước tử thần Đỗ Tư Khang. Để rồi trên đại lục một vị tử thần nữa lại được đản sinh. Trong đám người có mặt ở đây. Đắc ý nhất chính là Đỗ Minh. Bởi đây không phải là lần đầu tiên gã chứng kiến tuyệt kỹ chế tác rượu của cơ động. Nhưng với cảm giác tin tường của mình. Gã đã lờ mờ nhận ra. Biểu hiện của cơ động hôm nay hoàn toàn khác hẳn so với lần bộc lộ tài nghệ điều chế rượu cho gã xem lúc trước Khi đó cơ động chỉ thuận lý thành các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương Tiện tay mà làm Cũng đã đủ chinh phục hắn Thì giờ đây vị lão sư này của gã có vẻ đã dốt toàn lực Cửu dương lăng không hoàn mỹ như vậy, không chút tì vết như vậy, thật sự chấn động lòng người. Đỗ Minh có thể khẳng định chắc chắn một điều. Nếu đổi lại là cha gã. Trong tình huống không sử dụng ma lực phối hợp vào thủ pháp. Cũng rất khó đạt đến trình độ như cơ động. Còn trong những người có mặt ở đây, kinh hải nhất chính là Đỗ Hinh Nhi đang đứng bên cạnh Đỗ Minh. Nhìn cơ động bình thản mà nhẹ nhàng phô bày tuyệt thế kỹ thuật cả người nàng chấn động đến ngây ngốc Một khắc trước Nàng còn cho rằng Cơ động muốn tỷ thí tài nghệ điều chế rượu với cha mình Căn bản chỉ là một trò đùa cho mọi người cười cợt mà thôi Thì bây giờ nàng đã hiểu được Người đáng bị chê cười không phải cơ động mà là chính mình Mặc dù Đỗ Hinh Nhi đối với nghệ thuật điều chế rượu không có hứng thú mấy, càng không đi theo con đường điều tử sư, nhưng thân là con gái của tử thần. Từ nhỏ đến lớn đều tiếp xúc với môi trường này. Được chứng kiến không biết bao nhiêu thủ pháp điều chế rượu, mưa dầm thấm đất, nên cũng hiểu biết không ít. Số lần nàng thấy đổ tư khoan điều chế rượu so với ca ca đổ minh thậm chí còn nhiều hơn Cho nên nàng đương nhiên hiểu được lúc này cơ động đang thể hiện ra kỹ thuật điều chế rượu cường đại đến mức nào Chẳng lẽ hắn thật sự là một nam nhân hoàng mỹ sao Trong giới ma sư có thực lực cường đại như vậy cũng được đi Mà ngay cả tại nghệ thuật điều chế rượu cũng sở hữu tạo nghệ thần kỹ như vậy. Đỗ Hinh Nhi đột nhiên phát hiện tim của nàng đang đập vô cùng nhanh. Nếu như nói lúc trước nàng chỉ là cảm kiếp ân cứu mạng của cơ động. Thì giờ này. Nàng đã chân chính bị gã thanh niên bí ẩn khôn lường này hấp dẫn. Nàng biết rõ. Mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hình ảnh cơ động chuyên tâm điều chế rượu lúc này. Hắn không anh tuấn, nhưng nàng chưa từng thấy một nam nhân nào có được khí chất như hắn. Nam nhân như vậy nếu nàng còn buông tha, nhất định sẽ hối hận cả đời. Chàng cơ động của chúng ta nào hay biết? Trong cuộc tỷ thí này, mình đã lại vô tình chinh phục được trái tim một nữ hài tử. Ngay lúc cơ động từ ba hóa ra chính Thi triển tuyệt học cửu dương lăng không Thì bên phía tử thần Đỗ tư khang Cũng lập tức xuất hiện biến hóa Chỉ thấy ma lực thủy thuộc tính đen Tuyền trên không trung bỗng nhiên hóa Thành một luồng sáng trải dài Như một quyển trục cuộn tròn mở ra trên cao Bên trong Bình phối rượu đang tự động xoay tròn Mỗi lần xoay như vậy, trong bình phối rượu lại chết ló lên một luồng sáng. Đến khi luồng sáng thứ 9 hiện ra, thì ma lực nhâm thủy xung quanh đột nhiên vỡ vụn.